Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Một lấy một cái Trong mắt của cô dí dầm mà hướng về ngũ quan trên mặt của anh nhìn một vòng Tươi cười rạng rỡ Anh nhất định sẽ chán ghét Khi nghe người khác ca người anh là một người đàn ông cỡ nào xinh đẹp đi Xinh đẹp là để hình dung cho phụ nữ Anh cốc cốc nói ra lời vàng ý ngọc Không hẳn lại như vậy Chúng ta không phải giải tán thường hình dung Phò tượng Đa thật là đẹp Bởi vì quá hoàn mỹ Trời giác sẽ thốt lên rằng quá đẹp Cùng với tử thật là xanh đẹp. Tôi chính là người đàn ông hoàn mỹ. Nét mặt ôn hòa bị âm thanh hàn quét đi thay thế. Tôi hiểu rõ. Một người thừa ghế công ty không có khả năng là dân chúng thuần lương nha. Phương hề không bị hù dọa đến. Cô cũng không phải là uổng phí làm con gái của quách tùng riêng đã hai mươi mấy năm. Em có thể hiểu rõ. Tương lai sẽ trung đục tốt hơn. Anh đây là nghĩ tới tương lai sao? Rất nhanh như vậy liền định rằng cô là bạn đời kiếp này của anh ư. Em theo tôi nếu như không có tương lai đáng nói Chúng ta sẽ không ngồi đây để ăn chung một bữa cơm Ngàn vạn lần không được nói với tôi rằng Em tính toán cùng với tôi nói mấy năm yêu rồi mới kết hôn Tôi nhiều lắm sẽ cho em thời gian chính là một năm Cô thoáng ngần người tỉnh táo lạnh một chút Thiếu Dân à Anh mới 25 tuổi Tại sao lại vội vã muốn kết hôn chứ Đàn ông điều kiện tốt Không kéo dài tới mươi mấy tuổi Là trăm ngàn cái không muốn kết hôn Nhưng anh như thế này là phản đạo này mà đi sao Anh tự nhiên sẽ không ngốc hướng từ cô thừa nhận. Anh lấy hôn sự của mình trao đổi hôn sự với điệp y. Anh phụng mệnh muốn nhanh chóng kết hôn. Dù ra sách lực hôn nhân trong chính giới đều có rất nhiều rồi. Chỉ cần nam nữ hai bên cũng không có khuyết tiềm trí mạng, không chán ghét đối phương là đã đủ rồi. thẩm Tiểu Dương quyết định lấy tình để cảm động. Tôi khát vọng có một gia đình bình thường. Nhìn cảnh đêm bên ngoài cao lầu, trên khuôn mặt tuấn giật của anh viết đầy cảm xúc nhưng nhìn không hiểu tâm tình. Vâng hề à, tôi không hề muốn để cho em nhìn thấy điểm yếu của tôi. Tuổi 6 tuổi đã mất cha, 8 tuổi mất mẹ. Ông nội là người đàn ông, mỗi một cái đều thận trọng nghiêm túc, không hiểu được ôn nhu. Đối với tôi trở ra lệnh yêu cầu chỉ trích, tôi không cảm thấy được sự ấm áp của gia đình. Duy nhất có thể ăn ủi tôi chính là người chị gái sinh đôi của tôi. Thế nhưng sự ấm áp đó cũng sẽ không dài lâu được. Tôi tốt nghiệp tiểu học sẽ lập tức bị ông nội đưa ra nước ngoài đọc sách. Ở ta hương mặc dù cơm áo không rất mẹ. Thế nhưng tuổi khát vọng có một cuộc sống gia đình bình thường. Thế nhưng cơ hồ lại là không thể được. Âm thanh của anh tràn đầy khổ sở. Những lời thật lòng này không hề ra. Chỉ là trên thực tế anh cũng không có yếu ớt như vậy. Phượng hề mơ hồ cho anh cảm thấy đau lòng. Tuổi thơ của anh rất là không vui vẻ đi. Cả cha và mẹ anh đều mất sớm. Đối với cô mà nói là từ nhỏ, liền có cha mẹ yêu thương, gia đình ấm áp. Còn đối với thầm tiêu dương lại là yêu cầu xa vời. Không ai bị nổi một khi đàn ông yếu thế, phụ nữ nhịn không được, mũi cũng chua sót. Thiếu Dương à, làm ơn, không cần phải đồng tình với tôi. Tôi lấy chịu đựng kia đã qua giai đoạn rồi, tôi đã trưởng thành rồi. Ánh mắt của anh kiên định, đừng căn bản không cần phải đồng tình. Tôi chỉ là muốn cho em hiểu. Tôi quyết tâm muốn kết hôn là đến chính từ tôi muốn có một gia đình bình thường. Vì vậy tôi đối với xem mắt không một chút kháng cự, cũng may mắn đối tượng đó chính là em. Mà dù không được coi như là lãng mạn tỏ tình Ngược lại khiến cho Phượng Hề cảm thấy hết sức thiết thực Anh nói ra tâm tư này Nguyện ý để cho cô hiểu rõ một mặt khác về anh Mà người ngoài không biết được Có một thầm thiếu dương như thế này Có lẽ liền thầm điệp y cũng chưa từng thấy qua một mặt này của anh đi Phượng Hề nhẹ nhàng nhu hòa ngắm nhìn anh Cảm thấy mình thật sự đã yêu anh mất rồi Thầm thiếu dương nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay cô Cũng không chán ghét khi bị ngắm nhìn như vậy Dùng qua bữa tối Lại qua quầy rượu dưới lầu nhà hàng uống một chút rượu Từ quầy rượu rơi xuống cửa sổ Cố ô vương sát đất Nhìn thấy ra dòng xe cột nhộn nhịp phía ngoài Phong cách bài bố trang trí Của quán rượu nhỏ này tràn đầy tình thú Hiện trường có piano diễn tấu Biểu diễn Rất là có tình điệu Thầm theo dương uống whisky lúa mạch tinh khiết Bỏ thêm vào một chút đá Có bỏ ít đá cũng không mất đi hương vị vốn có của nó chậm rãi thưởng thức quan vượng hề Điềm lấy triệu phải làm cơ sở, liền điều chế cốc tay, khẩu vị thích hợp với vai nữ. Không ồn ào, có thể để cho khách nhân tâm sự trao đổi, trải qua một đêm mộng ảo, lãng mạn Giờ các cổng của nhà em là mấy giờ? Cô bật miệng cười nói, 12 giờ, so với sinh viên là khá hơn một chút đi. Tôn trọng tâm ý cha mẹ bảo vệ em, có người thường yêu chính là hạnh phúc. Ai dùng ánh mắt mê say thành cần mà nhìn cô? Quách tổng loạn thường nhân tại ba trên thương trường đang tắm giao phòng nghiêm cẩn, công trách được ông nội tôi đã động lòng. Cảm ơn. Phượng Hề cười rồi thừa nhận. Thật ra thì nghe hot nhất tại đọc